Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sổ sao đây cũng là lần đầu tiên của người ta Nhớ nhẹ nhàng một chút Anh cắn môi Mới ngón tay bắt chặt chiếc khăn mặt Yên hình đại đội đại biểu nhân dân toàn quốc Đò mặt không hề dễ dụa Quyết định cứ tùy ý cô trà đạp Xâm lược mình đi Không có ư Cô nhớ mày lại Tiếp tục xoát thân sau của anh Hai chữ kia nghe sự phẫn nộ Bột ra từ đôi môi cánh hoa Tự hồ là nói cho chính mình nghe Không có cái gì chứ Anh ngốc nghếch hỏi lại. Cô không tin tiếp tục tìm kiếm. Từng nơi từng nơi đều thấy rất là cẩn thận. Không có sao. Cô lại nói lại một lần nữa. Giọng nói xem ra đã có phần ảo não. Tôi cũng từng là cũng có. Màu tránh ra. Giây tiếp theo. Anh giống như một người chồng bị trong bò. Bị cô để cút sang một bên. Mạnh hiền ngang nghẹn họng nhìn chân trối. Thực là không dám tin. Cô. Cô như thế nào lại đối xử với anh như thế chứ? Xong vào phòng tắm. Chính là cô hồ đói trồm lên cửu non anh đây cũng là cô. Anh cũng không để ý mặc cho cô treo kẹo, thế nhưng cô lại vứt anh sang một bên sao. Tốt xấu gì thì anh cũng là đàn ông, hơn nữa còn là một món ăn đầy màu sắc. Vạn người, chẳng ai có thể địch lại đàn ông trần trụi. Không ít phụ nữ muốn ăn anh nhưng lại không thể. Vậy mà cô lại có thể mặt không đỏ, hồ hấp cũng không gấp, mà coi thường cơ thể trần truồng của anh. Thật sự là quá đáng. Anh nhất định phải đòi lại công bằng. Này, Em giải thích cho tôi đi. Chưa cho phép đã vọt vào trong đây. động tay động chân với tôi rồi sau đó lại vứt bỏ đi. Như là một đôi dép là có ý gì hả? Cô không thèm để ý đến anh. Thẳng đông nhìn sang tây chăm chú. Một chút lại xem xét ở ống nước. Ở các chai lọ hết sức chăm chú. Hoàn toàn không xem anh toàn tại. Cho dù em có sợ anh. Xem qua anh cũng được. Nhưng không được phép coi rẻ. À, tìm được rồi. Tìm cái gì chứ? Ánh mắt sắc bén của tạ thái giao Dừng ở trên vách tường gắn vòi hoa sen Thần thủ nhanh nhẹn chỉ tìm một chút Đã rút ra được một vật tròn màu đen Có đường kính chỉ lớn hơn một cm Bởi vì là cùng màu với vòi sen Nên nếu như nhìn không kỹ Thật đúng là không thể nào nhìn ra được Thì ra là giấu ở đây Nếu không phải tôi bắt sáng Thì đúng là đã có thể bỏ qua chỗ này rồi Anh nhìn cái vật đó Thật là khó hiểu Đây là cái gì chứ Kỳ thật trên vòi hoa sen nhà mình Làm sao lại có cái vật này anh cũng chưa hề phát hiện ra. Chính là máy chụp ảnh vô tuyến siêu nhỏ, xuất sường một năm 99-7. Ông kính có đường kính là 3cm, không tấm hơi nước ở trong phòng, đồng thời kèm theo tiêu hồng ngoại có thể nhìn kỹ trong đêm. Đây chính là sản phẩm khoa học kỹ thuật sau phần lan chế tạo. Vừa nói, đôi mắt đẹp cô cô hiếp lạnh làm hiện lên một tia sắc nét, lạnh lùng nhìn về phía anh vo tuyen sieu nho xuat xưởng mot nam chín bảy ong tiên xấu. Anh kem theo tia hong ngoai bị chụp lén. Sau phan lan che tao vua noi đoi mat đep của co híp lanh lam hien len mot tia sac net lanh lung nhin ve phia anh tuyen bo tien xau anh đa bi chup len sau đo Cô lấy điện thoại ra bấm số rất nhanh. À Hoàng à, năm sáu Phần Lan sản xuất máy chụp ảnh siêu nhỏ, không dây. Đúng đúng, nó chỉ có thể quay video trong vòng 300 mét, cho nên người vẫn còn ở đâu đó quanh đây thôi. Màu đi xem nhanh đi, nhất định sẽ tìm thấy người. Được được, xin phiền mọi người. Nhắn nhổ xong cô gặp lại di động, quay đầu trường mắt với nam diễn viên bị chụp ảnh kia. Hóa đá, ngớ người ngạc nhiên, chính là nét mặt của Mạnh Hiên Ngang vào giây phút này. Làm sao? Làm sao có thể chứ Anh hỏi làm gì chứ Tôi đã bảo là cho rồi như thế nào Cũng đừng để kẻ khác tùy tiện vào nhà của anh Tại sao anh lại không nghe hả Tôi không có Không có ư Cô trương mắt tay chống eo thằng lưng cất lời chấn vấn Những tòa nhà cao tầng này Đều được lắp đặt những thiết bị hết sức trô toàn Mỗi một hộ đều có thang máy riêng Chỉa khóa thì dùng mật mã bằng khóa vân tay Ngoại trừ anh ra Sẽ không có khả năng là kẻ khác tới đây Anh còn dám bảo là không có sao Hình như trong kế ước, đã viết rõ ràng là phải tuần toàn lực phối hợp với khách hàng. Thật rõ ràng là có người làm trái giao ước. May mà người của tôi thông minh. Đã kiểm tra đoán rằng trong nhà anh có phát ra một tín hiệu khác thường. Nếu không anh đã sớm bị người ta nhìn thấy hết sạch rồi. Bọn họ có thể làm thành đĩa CD phi thường, phát hành trên thị trường. Quang Vinh, giành lấy dành Nam diễn viên A, được hoan nghênh nhất. Tôi nói cho anh biết nha. Mạnh nghiên ngang không hề phản ứng ngờ ngác nhìn cô vẻ mặt đáng yêu của cô hiện giờ rất là hung dữ, tiến sắt từng bước, đầu ngón tay chi chi vào lòng ngực trần trụi của anh, làm lòng của anh cảm thấy ngứa ngáy nóng rực, phát ra hương thơm mê người, dục hòa dậy sóng khó mà nhịn được. Hồi thở của cô gần như thế, mỗi bước đi lại rút ngắn khoảng cách hơn. Dành dự đàn ông đã bị kêu kích nghiêm trọng, nhưng anh không hề tức giận, chỉ là rất kinh ngạc, bởi vì đối mặt với cô, bây giờ anh đang trần truồng đừng nói cô hoàn toàn không có dáng về ngượng ngùng đơn giản chỉ giống như là xe mẹ đánh bạc nói đi để tôi xem anh còn có thể nói được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện